Yên như xin thân ái chào tái Ngộ cùng các bạn. Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết hồi 21. Đã què chân lại gặp công sai. Lão gia nhân kia lộ vẻ mừng vui nói Tại chủ nhân đã tới kìa, các hạ nói chuyện với hai vị đó. Tên đầu lãnh bọn ngư phụ biến sắc hỏi Có phải lình kiếm sông hiệp không? Nét mặt hắn biến đổi thành cao ngạo nói Linh kiếm sông Hiệp thì đã ra sao? Bọn họ đến bến sông Trường Giang này mà dịu gió như hoài là không được đâu. Hắn chưa dứt lời, hai người kỵ mã đã lao tới nơi. Trước mắt địch dân bỗng sáng lòa, hai con ngựa một trắng một vàng đều là thần tuấn cao lớn, yên cương rực rỡ. Người cởi trên lưng ngựa vàng là một thanh niên nam tử lối hơn hai chục tuổi, mình mặc áo vàng, thân hình cao mà gầy. Người cởi ngựa trắng là một thiếu nữ, giàu trạc trên dưới hai chục tuổi, nàng mặc áo trắng nồm nộp, dài bên trái đeo một bông hoa hồng lớn bằng nhiễu điều, nước da hơi đèn nhưng tướng mạo rất xinh đẹp. Cả hai người lưng đeo trường kiếm, tay cầm roi ngựa, Hai con ngựa vừa cao vừa dài Con vàng cũng như con trắng Toàn thân không lẫn một sợi lông khác Màu sắc Dành nhạc đeo trên cổ ngựa vàng Bằng hoàng kim vàng rực dành nhạc của ngựa trắng đúc bằng bạch ngân trắng toát Đầu ngựa không ngớt lắc lư Nhạc vàng bật lên tiếng loãng soạn, Nhạc bạc phát ra thanh âm len keng Thanh âm hai dành nhạc khác nhau Mỗi thứ một vẻ Mà đều rất lọt tai Trong toàn thể thì người đẹp ngựa hay, suốt đời địch vân chưa từng gặp nhân vật nào tài chỉnh và sang trọng như hai người này. Chàng không khỏi khen thầm trong bụng, ờ, thật là phong lưu rất mực. Chàng thanh niên nhìn lão già hỏi, Thủy Phúc, có tìm được cá chép không? Sao còn ở đây làm chi? Lão gia nhân kia tên gọi Thủy Phúc, đáp, ồn thiếu dạ. Anh Lão Nô kiếm được một đôi kiềm sắc lý ngừ Nhưng ở nhưng họ đã không chịu bán Lại còn động thủ đánh người Thanh niên ngó xuống đất Thấy vỏ cá cắm mũi cương tiêu liền hỏi Chà chà, ai đã phóng mũi ám khí cực độc này? Y Dung roi ngựa một cái cho đầu roi Quấn lấy mũi cương tiêu rồi giật lên Thanh niên nhìn thiếu nữ nói Xanh muội xanh môi hãy coi đây Đúng là yết dĩ tiêu, hế đụng vào máu là sừng lên. Thiếu nữ ngó mũi tiêu giọng dạc hỏi, Ai đã sử dụng mũi tiêu này, nói mau đi. Thanh âm nàng vừa trong trẻo vừa gian dội, Tên đầu lĩnh bọn ngư phủ cười lạc, tay nắm đốc đao trên lưng đáp. <cười> Mấy năm này, linh kiếm sông hiệp nổi danh trên chốn giang hồ, Thiết giống bàn trên sông Trường Giang Khi nào lại không biết Nhưng các vị tới đây Để khinh kỳ bọn ta E rằng không phải chuyện dễ dàng Giọng nói của hắn vừa cứng Vừa mềm Hiển nhiên không tỏ ra khiếp nhược Mà cũng chẳng muốn gây mối Tranh chấp với linh kiếm song hiệp Thiếu nữ nói Thứ ít dĩ tiêu này Làm cho người ta thủng tim nát thịt cực kỳ tàn độc. gia phụ đã nói không ai được dùng đến nó. chẳng lẽ các hạ lại không biết? may mà các hạ không dùng nó để bắn người, chỉ bắn vào cái vỏ để luyện tập thì cũng chẳng sao. Thủy phúc nói Ô, thưa tiểu thư, không phải đâu, người này ở phóng độc tiêu bắn lão nô. mày nhờ tiểu sư phụ đây giới lấy gió cá liền ra ông mới ngăn chặn được. Nếu không thì lão nộ đã uống bạn rồi Lão vừa nói vừa trỏ vào địch vân Địch vân ngấm ngầm khó chịu tự hỏi Sao lại một người kêu ta bằng tiểu sư phụ Một kẻ mấn ta là tên tiểu tặc trọc đầu à, Ta có làm sự bao giờ đâu Thiếu nữ nhìn địch vân lẩm bẩm Gật đầu mỉm cười tỏ ý cảm ơn Địch vân thấy nụ cười của nàng tươi như hoa nở Càng xinh đẹp bội phần bất giác, mặt chàng nóng bừng, rớt lấy làm hổ thẹn. Chàng thanh niên nghe Thủy Phúc nói vậy, lập tức xa sầm nét mặt, tựa hồ bao phủ một làn sương dày đặc, nhìn tên đầu lĩnh bọn ngư phủ hỏi: "Có đúng thế không?" Chàng không chờ đối phương trả lời, ung roi ngựa một cái, Mũi cương tiêu quấn ở đầu roi, bay ra rít lên dù dù, rồi cấm phập vào thân cây liễu cách đó mười mấy trượng. Thủ kinh mãnh liệt khiến cho người ta phải kinh hãi Tên đầu lĩnh bọn ngư phủ dở giọng cứng cỏi hỏi, làm gì mà ngang tàn thế? Thanh niên công tử quát, tàn ngang tàn thì đá sao? Y dung roi ngựa quất xuống đầu đối phương. Tên đầu lĩnh bọn ngư phủ hơi đau lên gạt. Không ngờ cây roi ngựa của công tử kia đột nhiên đưa chân chết xuống quét mặt đất. Chiêu số cực kỳ biến ảo lại thần tốc phi thường, tập kích hạ bàn của đối phương. Tên đầu lĩnh dội nhảy giọt lên tránh khỏi. Cây roi ngựa của công tử khác nào giật sóng động lại bật lên quấn lấy chân phải đối phương. Chàng công tử lại điểm đầu ngón chân vào bụng ngựa. Con ngựa vàng lập tức giọt qua mé hữu tên đầu lạnh bọn ngư phủ rất cao thâm về công phu hạ bàn giá tỷ chàng công tử dùng roi ngựa quấn được chân hắn chưa chắc đã hất té hắn được không ngờ chàng lại dấn dụ cho hắn nhảy lên không trước khiến hắn mất cân bằng rồi dùng roi quấn chân con ngựa vàng nhảy giọt đi có sức nặng ngàn cân tên đầu lạnh khí lực có mạnh đến đâu cũng không chịu nổi người hắn bị ngựa lôi tung lên không bay đi. Bọn ngư phủ lớn tiếng hô quán bảy tám tên giọt đi theo để cứu viện. Con ngựa vàng lao đi mấy trượng làm cho cây roi ngựa cong queo như cánh cung. Chàng thanh niên công tử tiện đà hất một cái, tên đầu lĩnh người giọt lên không, khác nào đằng dân giá vũ bay đi. Tên đầu lĩnh mình mang tuyệt kỹ mà không sao phát huy được. Người hắn không thể tự chủ Để cho bay ra phía lòng sông Những người đứng trên bờ Kinh hải, la ó, ôm sòm, Bỗng nghe đánh bỏ một tiếng Tia nước bắn lên tung tóe, Tên đầu lĩnh rớt xuống lòng sông Rồi chìm xuống đáy nước Chẳng thấy tông tích đâu nữa Thiếu nữ vỗ tay cười rộ Nàng dung roi ngựa vào đám ngư phụ quất tứ tung Bọn ngư phủ bị đánh thất điên bát đảo, trốn chạy tán loạn. giỏ cá, lưới cá ngỗ ngang dưới đất, tôm cá tươi bò lỗ ngổn dẫy đành đạch khắp chỗ. Tên đầu lãnh bọn ngư phủ suốt đời sinh hoạt ở bến sông, nghề bơ lội rất tinh thục. Hắn thò đầu lên mặt nước nhìn thấy mình đã rơi xuống hạ lưu xa mấy chục trường. Hắn ở dưới sông quát miệng ra mà thỏa mạ bằng những lời thô tục. Nhưng không dám lên bờ đánh đấm nữa. Thủy Phúc xách cái giỏ đựng kim sắt lý ngư mở ra coi, Rồi quan hỷ nói, Ơ, công tử coi đầy, Đôi cá chép này, giấy vàng, móm đỏ mà méo mập, Ơ, thật là hiếm có. Chàng thanh niên bảo lão, Lão cấp tấp đưa về khách điếm, Để qua đại gia ứng dụng cứu người. Thủy Phúc đáp, Ơ, dạ, rồi chạy đến trước mặt địch vân khom lưng nói: đa ta tiểu sư phụ đã gia ân cứu mạng, không hiểu pháp danh của tiểu sư phụ là gì. địch vân nghe lão xưng hô một điều tiểu sư phụ hai điều tiểu sư phụ mà phát ứng, trong lúc nhất thời chàng không thốt nên lời. thanh niên công tử lại dục đi lẻ đi, đi lẻ lên, không thể chần chờ được. Thủy Phúc dạ một tiếng rồi không kịp chờ địch vân trả lời cất bước chạy ngay địch vân thấy cặp nam nữ thanh niên nhân phẩm tuấn nhã, võ nghệ cao cường trong lòng không ngớt khen thầm có ý muốn giao kết nhưng chàng không thấy đối phương xuống ngựa, mà thỉnh giáo tên họ e rằng có điều bất tiện, chàng đang do dự thì công tử kia móc trong bọc ra một đỉnh vàng nói tiểu sư phụ Đà tạ tiểu sư phụ đã cứu mạng cho gia nhân của bọn tài hạ, đỉnh dàng này xin để sư phụ mua dầu hương cúng Phật. Y nói rồi, khẽ luyện đỉnh dàng về phía địch dân. Địch dân đưa tay trái ra đón lấy nhưng luyện trả lại đáp, ở bất tức phải thế, tài hạ xin nhị dị cho biết tồn tính đại danh. Thanh niên công tử thấy thủ pháp đón tiếp đỉnh vàng, rồi liền trả lại, hiển nhiên là người có võ công. Y không chờ đỉnh vàng bay đến trước mặt, đã dung roi ngựa quấn lấy. Y hỏi, sư phụ là người trong giỏ lầm, hắn đã nghe tiểu danh của lừng kiếm sông hiệp. Địch vân thấy đối phương rung động roi ngựa quấn đỉnh vàng tung lên tung xuống, cử chỉ rất thần tình, lại có vẻ kinh bạc, liền đáp. Vừa rồi, tại Hà đã nghe tên đầu lánh bọn ngư phủ sừng hồ nhị dị là Linh Kiếm Sông Hiệp, ở nhưng chưa hiểu cao tính đại danh. Thanh niên có ý không bằng lòng nghĩ bụng. Người đã biết bọn ta là Linh Kiếm Sông Hiệp, sao lại không biết tên họ ta? Miệng y chỉ ồn một tiếng chứ không đáp lại. Giữa lúc ấy... Ngọn gió sông thổi tới lật tà áo tăng bào của địch vân. Thiếu nữ la lên một tiếng kinh ngạc, rồi ấp úng nói. Gá, gá là quyết đao ác tăng ở phe Mật Tông bên Tây Tạng. Thanh niên đầy giả phẫn nộ quát. Đúng rồi, hơ, cút đi. Địch vân rất lấy làm kỳ, miệng ấp úng. Tài hả, tài, tài hả chàng vừa nói vừa tiến gần lại một bước đến trước mặt thiếu nữ hỏi cùn nước bảo bảo sao thiếu nữ lộ dễ vừa kinh hãi vừa tức giận sẵn giọng người người đừng đến gần ta bước ngay địch vân ngơ ngác hỏi sao chàng vẫn cất bước tiến gần lại thiếu nữ do roi ngựa lên quất xuống địch vân không ngờ nàng vừa nói đã đánh liền dội quay đầu toàn tránh nhưng không kịp nữa chát một tiếng giang lên roi ngựa đánh trúng vào mặt địch vân từ góc trán bên trái qua sống mũi đưa tới má bên phải roi đòn rất trầm trọng địch nhân vừa kinh ngạc vừa tức giận ấp úng hỏi ờ, sao sao cô nương lại đánh ta chàng thấy thiếu nữ dung roi lên đánh nữa giương tay ra toàn đoạt roi ngựa Không ngờ tiên pháp của thiếu nữ biến ảo khôn lường, chàng vừa đưa tay mặt ra, cây roi đã quấn lấy cổ chàng. Tiếp theo, địch vân cảm thấy sau lưng đau nhói lên, chàng bị thanh niên công tử ngồi trên y ngựa dùng chân đá trúng. Địch vân chân đứng không vững ngã chuối về phía trước. Chàng công tử kia dục ngựa chạy tới, muốn cho gió ngựa dẫm lên mình địch vân. Địch vân hoang mang, dội lăn ra ngoài. Trong lúc hồn mê bối rối, bỗng nghe tiếng nhạc ngựa len ken gian lên, một chân ngựa trắng đang bước xuống ngực chàng. Địch vân không kịp nghĩ gì nữa, chàng biết gió ngựa mà dẫm trúng ngực là không toàn tánh mạng, liền con người lại. Bỗng nghe một tiếng rắc rắc, chàng không hiểu bị gãy chỗ nào, mắt nảy đom đóm rồi té xỉu. Khi thần trí dần dần tỉnh lại. Địch vân không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, chàng mê mang chống tay xuống, muốn ngồi nhổm dậy thì cảm thấy mé lưng bên trái đau kịch liệt cơ hồ lại muốn ngất đi. Tiếp theo, địch vân ẹ một tiếng, thổ ra búng máu tươi. Chàng từ từ quay đầu nhìn đến chân trái thì thấy ống quần nhộm đầy máu tươi, một ống chân cong về phía trước. Ban đầu chàng lấy làm kỳ, tự hỏi. Sao, sao cái chân này lại biến thành hình như vậy? Sao chàng mới biết vì cô nương đó đã tung ngựa cho chân giẫm gãy đùi mình? Địch vân, toàn thân bất lực, trên đùi và sau lưng đau đớn cơ hồ chịu không nổi. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu chán nạn và tuyệt vọng lại nảy ra trong đầu óc, chàng lẩm bẩm. Ta, ta chẳng sống làm chi... Cứ nằm thẳng cẳng ở đây Rồi chết lẽ đi còn sung sướng hơn Chàng cũng không rên rỉ nữa Chỉ mong chóng chết Nhưng chết Đâu phải chuyện dễ dàng Thậm chí muốn ngất đi cũng không được Trong đầu óc chàng Quanh đi quẩn lại câu hỏi Tại sao Tại sao ta lại không chết Tại sao ta lại không chết Hồi lâu Lâu lắm Chàng mới nghĩ lại, biến diện vừa xảy ra, miệng lẩm bẩm. Giữa ta và hai người đó chẳng thù quán gì. Ta lại không đắc tội với họ, mà đang nói chuyện tử tế. Tại sao đột nhiên đối phương hạ độc thủ? Chàng dắt ốc nghỉ mãi mà không ra được chút đầu mối nào. Bất giác, chàng lắc đầu than thầm. Ta, ta thật là ngu xuẩn Giả tỷ Đinh Đại ca còn sống Thì dù y không thể giúp ta Nhưng cũng giải thích được đạo lý trong vụ này Nhớ tới Đinh Điện Địch Vân lại lẫm bẫm Ta đã nhận lời với Đinh Đại ca Đem y hợp táng cùng Lăng Tiểu Thường Ta chưa thỏa mãn tầm nguyện cho Đại ca Thì bất luận gặp trường hợp nào Cũng không nên chết Chàng đưa tay sờ sau lưng Phát giác ra gói cốt hồi của đinh điện Vẫn còn nguyên dạng Chưa bị đá rách Trong lòng được an ủi một phần Địch vân gắn gượng ngồi dậy Bỗng thấy lợm giọng Máu tươi lại muốn trào ra Chàng biết mỗi lần thổ huyết Là người suy nhược thêm một phần Chàng ráng giận kình Đè máu xuống Nhưng miệng thấy mùi mặn Phải há ra cho máu tươi học xuống đất Đau đớn nhất là chỗ chân gãy, chàng tưởng chân mấy trăm mũi đau nhỏ, không ngớt đâm chém vào chân mình, nhưng chàng vừa lăn vừa bò, cũng lần được tới bóng dương liễu, chàng tự nhủ. Ta, ta không thể chết, mà phải sống, đã muốn sống là phải tìm đồ ăn uống. Chàng thấy những tôm cá trên mặt đất đã dừng lại không động đậy, thì đủ biết chúng chết từ lâu rồi. Chàng chẳng quản đồ sống hay đồ chính Mùi thơm hay mùi ương Chụp mấy con tôm nhét vào miệng Nhài nghiến ngấu Rồi chàng lại nghĩ Trước hết là phải tiếp cái chân gãy Rồi mới rời khỏi nơi đây được Địch vân đảo mắt nhìn quanh Thấy bọn ngư phụ Bỏ lại những đồ giật Rải rác mỗi nơi một thứ Chàng liền lê đi Lấy một cái mái chèo ngắn Lại lựa một tấm lưới cá Trước hết Chàng từ từ xé lưới cá thành tầng mảnh, đoạn chàng đặt mái chèo bên chỗ chân gãy, dùng những mảnh lưới buộc lại. Địch vân tiếp chân đến hơn nửa giờ chưa xong, chàng ngồi nghỉ một lúc. Thỉnh thoảng, nỗi cơn đau cơ hồ ngất đi, chàng nhắm mắt, thở hồng hộc, chờ khí lực phục hồi lại động thủ, tiếp chân. Địch vân buộc xong chỗ chân gãy Mặt trời đã lên đến đầu đỉnh Chàng nghĩ thầm Chỗ chân gãy này Muốn điều dưỡng cho lành Ít ra phải mất vài tháng Nhưng biết đến đâu điều dưỡng cho được Chàng liếc nhìn xuống bờ sông Thấy một dãy thuyền đánh cá bỏ đó Bất giác động tâm tự chủ Ta, ta cứ ở dưới thuyền không đi đâu là được. nhưng chàng sợ bọn ngư phủ kia quay trở lại là gặp tai nạn, tuy chàng đau đớn mỏi mệt đến sức cùng lực kiệt cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi, tiếp tục bò ra bờ sông, lê xuống thuyền, chàng cởi dây cột, cầm mái chèo khuấy nước cho thuyền từ từ ra giữa sông. Địch Vân cúi đầu xuống, bỗng ngó thấy một gốc giạt áo tăng bào lật lần trong ra. Để lộ hình đoạn đao nhuộm máu hồng theo bằng chỉ đỏ Đầu thanh đao Có ba giọt máu tươi Cũng theo bằng chỉ đỏ Hình trạng thanh quyết đao Rất linh động trong mà phát sợ. Chàng chợt tính ngộ La thầm À, phải rồi Đây là áo tăng bào của ác tăng bảo tường Hai người lúc nãy Tưởng ta cùng một phe với ác tăng Chàng đưa tay sờ cái đầu trọc lóc Bây giờ chàng mới biết tại sao lão gia nhân cứ xưng hô chàng bằng tiểu sư phụ Và bọn ngư phụ ở thiết võng bang trên sông Trường Giang Cũng thoái mà chàng là tiểu tặc trọc đầu Té ra chàng đã cải trang làm sư mà chính chàng cũng không tự biết Địch vân lại lẫm bẫm Gọc áo tạ lật lần trái ra cô nương ngó thấy rồi bảo ta là quyết đạo ác tăng gì đó ở phái mật tông bên Tây Tạng hình dạng thanh quyết đạo này đã hùng dữ thì những nhà sư ở đó phải nhất định đều là người làm mọi điều tàn ác cứ coi một bảo tượng cũng đủ biết rồi địch vân đang bi phận đến cực điểm chàng chợt hiểu nguyên nhân nội dụng lập tức bao nhiêu ý nghĩ thù nghịch linh kiếm sông hiệp đều tan hết Không những thế, chàng nghĩ tới cặp nam nữ thanh niên ghét kẻ ác như cựu thù thì đúng là hảo nhân không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng chàng cho hai nhân vật đó, võ công Cao Cường, phong tư Tuấn Nhã, chàng có giải thích minh bạch chỗ hiếu lầm cũng không đáng kết bạn với họ. Địch vân bơi thuyền đi được mười mấy dặm. Bỗng ngó thấy trên bờ có một tiểu thị trấn, chàng ở đằng xa nhìn bóng người đi lại rất náo nhiệt, bất giác, bụng, bảo dạ Ta còn khoác cái áo nhà sư này vào mình là còn nhiều tai quả, phải đổi sớm đi là hơn Chàng liền chèo thuyền vào bờ, chống mái chèo xuống đất, gắn ngượng tập tỉnh đi lên Người qua lại trong thị trấn, thấy nhà sư trẻ tuổi, quẹ một chân, máu me đầy mình, đều liếc mắt nhìn họ, họ nhìn lộ vẻ kinh ngạc. Đối với thái độ lạnh nhạt, nghi kỵ của người đời, Địch Vân mấy năm nay đã chịu quen rồi, nên chàng cũng chẳng buồn để ý. Địch Vân chậm chạp đi trên đường phố. Thấy một tiệm bán áo cũ liền vào mua một tấm trường bào, một áo ngắn và một cái quần. Bây giờ đến giai đoạn thay áo, đáng lý phải cởi áo tăng bào ra. Nhưng chàng tưởng đến mình trần trùng trục ở ngoài đường phố là điều bất tiện. Liền để nguyên mặc áo bào xanh vào ra ngoài. Địch vân lại mua tấm mũ chiên đội để che cái đầu trọc lóc. Đoạn chàng vào tiệm cơm ở mé Tây Ăn một bữa cho khỏi đói Chàng vừa ngồi xuống ghế Kiệt lực cơ hồ ngất đi Lại thổ ra hai búng máu tươi Nhà quán dọn cơm canh Có một bát cá nấu đậu Và một đĩa thịt xào Địch vân ngửi thấy mùi cá thịt thơm tho Liền phấn khởi tinh thần Chàng cầm đũa và cơm Rồi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng Bỗng nghe góc Tây Bắc có tiếng nhạc ngựa choan choạn, len kèn, vang lên, địch vân đang ngầm miếng thịt trong miệng dội nuốt xuống, trong ngực đánh thình thình, chàng lẩm bẩm. Linh kiếm sông hiệp lại tới đây, ta có nên ra đón họ để giải thích vụ hiểu lầm này không? Ta chẳng có tội gì mà bị họ cho ngựa xéo gãy chân thành trọng thương. Nếu không nói rõ cho họ biết Hả chẳng quan uống lắm ru Nhưng ít lâu nay Chàng chịu đau khổ đã nhiều Bị người kinh khi cũng lắm Mỗi khi gặp tai họa Chàng chỉ than thân trách phận Rồi chàng tự nhủ: Đời ta tiền định gặp toàn chuyện quan quất Ta đã chịu đựng nhiều rồi Thì có bị họ bắt chịu thêm một lần nữa Cũng chẳng sao tiếng nhạc ngựa mỗi lúc một gần, địch vân quay mặt vào tường không muốn chạm trán linh kiếm song hiệp. giữa lúc ấy đột nhiên có người vỗ vai chàng cười nói, ha ha tiểu sư phụ, tiểu sư phụ gây nên chuyện, nhiều chuyện hay quá, thái già mời sư phụ đi. địch vân giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại thấy bốn tên công sai. Hai tên đi trước cầm thước sắt và dây lòi tối. Hai tên đi sau tay cầm đơn đao, vẻ mặt nghiêm trọng ra chiều giới bị. Địch vân bật tiếng là Trời ơi! Chàng đứng dậy tiện tay chụp lấy đĩa thịt trên bàn liền vào gã công sai mé tả. Tiếp theo, chàng đưa khủy tay hất bàn lên cho cơm canh đổ cả vào tên công sai thứ hai. Chàng nghĩ bụng bọn công sai ở phủ giàn lận đã rượt tới nơi. Nếu ta bị bọn chúng bắt đem đi, lọt vào tay lăng thoái từ, thì liệu còn sống được chăng? Hai tên công sai bị Địch Vân đổ cơm canh nóng vào người một cách đột ngột, dội lùi lại phía sau. Địch Vân cướp đường chạy đi, nhưng chân vừa cất bước đã loạn choạng người đi, suýt nữa té nhào nguyên trong lúc quảng hút chàng quên mất mình đã bị gãy giò chân bên trái tên công sai thứ ba liền thừa cơ dùng đao chém tới địch vân tuy mất võ công nhưng đối phó với bọn công sai bị thịt này hãy còn dư lực chàng chụp lấy cổ tay hắn bóp mạnh một cái lập tức đoạt được đơn đao bốn tên công sai thấy trong tay chàng đã cầm binh khí khi nào còn dám tới gần chí lớn tiếng kêu réo một tên hồ tên là thái hòa dâm tăng toàn hại người tên khác là quyết đào ác tăng lại càng phạm án tích tên nữa rêu dâm tăng cưỡng vàng sát tiểu thư hạ sát tiểu thư nhà quan hiện ở đây rồi mọi người trong thị trấn nghe chúng kêu là tới tấp chạy đến nhưng địch thấy mặt địch vân Mặt đầy máu me Khắp người bị thương tình trạng rất khủng khiếp Ai nấy chỉ đứng đằng xa Mà nhìn không dám đến gần Địch vân nghe bọn công sai La lối ôm xòm tự hỏi Chẳng lẽ phủ giang lặng Phái người tróc nả đích danh ta Chàng lớn tiếng quát Sao các người lại ăn nói hồ đồ Ai là thái quà dầm tăng Tiếng nhạc loạn soạn Len khen giang lên Một con ngựa vàng Một con ngựa trắng song song đi tới Linh kiếm song hiệp ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống Đã coi rõ mọi sự Hai người ngó thấy địch vân không khỏi sửng sốt Vì nhận ra nét mặt rất quen thuộc Lập tức hiểu ngay là quyết đao ác tăng Đã cải trang để che giấu bản tướng Lại nghe một tên công sai hỏi Đại sư phụ, đại sư phụ đã hưởng phòng lưu khoái lạc cái đó không quan hệ lắm, nhưng tại sao khi bé qua rồi còn dung đao chém chết con nhà người ta?" Một tên công sai khác nói tiếp. "Đã là trang hảo hán thì mình làm mình chịu, đại sư phụ hãy theo bọn ta lên huyện để quan trên xử đoán." Một tên công sai khác nói. "Đại sư phụ mua áo mua mũ cải trang, đã bị anh em trông thấy rồi." Bữa này sư phụ không trốn thoát được đâu, nên ngoan ngoãn chịu trói đi là hơn. Địch vân tức giận quát, Các người đừng nói nhận, nói càng, đổ quan cho người ngay. Một tên công sai nói, Dụ này quyết không quan uống rồi. Tối hôm ấy, đại sư phụ vào trong phủ lý cử nhân, cưỡng ứng vàng, rồi hạ sát hai vị lý tiểu thư. Họ trông thấy rõ ràng, đúng là mặt mũi kìa, Không còn sai được, đại sư phụ có chối cãi cũng vô ích. Đến đây đã hết hồi 21, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 22. Hảo nhân muốn giết, ác nhân giải cứu. Nguyên bọn ác tăng giống như bảo tường mấy bữa nay nổi tính cuồng dâm, gây ra bao nhiêu án mạng, tiền giang, hậu sát theo dọc giải sông Trường Giang bọn ác tăng này ý mình võ công cao cường, chúng đã gây án mạng rồi không uy kỵ gì nữa. xong việc, chúng vẽ đồ hình quyết đao lên tường. những sự chủ yếu không phải là nhà quan, nhà phú hộ thì cũng là những nhân vật nổi danh trong võ lâm. trong mấy huyện hai bên bờ sông Trường Giang, hễ nghe nhắc đến bốn chữ quyết đao ác tăng là ai nấy đều cả kinh thất sắc. Những người tróc nã hung phạm Chẳng những chỉ là bọn công sai Ở nhà môn Mà cả hào kiệt, tiêu kỳ Kỳ túc võ lâm ở lưỡng hồ Cũng tới tấp xuất mã truy tầm Tên công sai kia Bảo chính mắt gã Nhìn thấy địch dân vào nhà Lý cử nhân gây nên Án mạng Dĩ nhiên là nói láo Nhưng họ Bọn chúng thấy địch vân bị thương Trầm trọng, chẳng thể nào chạy trốn được liền quyết định chủ ý đem bao nhiêu tội trạng đổ lên đầu chàng một là làm tiêu hết mọi vụ quyết án hai là bắt được trọng phạm dĩ nhiên công lao rất lớn trong linh kiếm song hiệp thì chàng công tử tên gọi uông khiếu phong thiếu nữ họ thủy tên sanh hai người là biểu huynh biểu muội Phụ thân của Thủy sanh là Thủy Đại nổi tiếng hào kiệt dùng Tam tường lão là một trong bốn đại hiệp lạc hoa lưu Thủy. Uồn khiếu phong, cha mẹ mất sớm, y được mẫu cửu Thủy Đại thu dưỡng từ thổi nhỏ, lại truyền thụ gió nghệ cho. Thủy Đại thấy gã ngoại sanh này Phong Tư, Tuấn Nhã học nghệ chuyên cần, đã có ý muốn gả con gái cho gã ngay từ thổi nhỏ. Đôi biểu huynh biểu muội này Cũng học nghệ với nhau Khi khôn lớn lại kết bạn Ra ngoài hành hiệp Hai người ý hiệp tâm đầu Tuy không nói ra Nhưng đều biết là cặp vợ chồng tương lai Những nhà võ học không tị tiểu tiếc đó Hai người học được môn giỏ chân truyền Của Thủy Đại Mấy năm nay len lỏi vào chốn giang hồ Đã nổi tiếng Khắp giải Hồ Nam, Hồ Bắc Ai nghe nhắc tới Linh Kiếm, Sông Hiệp Cũng chỉ ngón tay cái lên, ca ngợi, hay lắm! Huyết đào ác tăng, gian sát lương gia, phụ nữ, tiến tâm đồn đến tai, linh kiếm song hiệp. Địch vân ra tay cứu gia nhân ở Thủy Phủ là Thủy Phúc, nên song hiệp còn nể nang, chưa hạ thủ giết chàng. Nhưng nghĩ tới đã cho ngựa xéo lên hai lần, thì tưởng là chàng chẳng chết cũng bị trọng thương. Không ngờ nay lại thấy chàng gây chuyện ở tiểu trấn này. Bốn tên công sai lớn tiếng kể tội địch vân, hai người đều hoài bảo tấm lòng nghĩa hiệp, càng nghe càng phẫn nộ. Địch vân thấy những người ngoài cuộc bu lại mỗi lúc một nhiều, càng khó bề thoát thân, chàng dơ đào lên quát. Màu tránh đường cho ta đi! Dưới nách bên trái chống một cái mái chèo, chàng nhầm mé đông sông ra. Những người bao dây trên đường phố la lên một tiếng rồi chạy tán loạn. Bốn tên công sai kêu réo, Thái Hòa dâm tăng, à, chạy đâu cho thoát. Chúng đánh bạo rượt theo. Địch vân phóng đơn đao chênh chết ra, xoay tay một cái đã hớt trúng một tên công sai, làm gã bị thương nơi cánh tay. Tên công sai đó là rùm, Bắt tên giết người, bắt tên giết người. Uông Khiếu Phong cả giận thúc dế vào bụng ngựa cho nó giọt tới. Gã dung roi ngựa đánh véo một tiếng quấn được thanh đơn đào trong tay địch vân giật mạnh một cái. Cánh tay địch vân bất lực thanh đơn đao tuột tay bay đi. Uồn khiếu phong dương tay trái chụp lấy cổ áo sau gáy chàng nhấc bổng lên quát. Tên dầm tăng này, người đã gây nên nhiều án mạng ở vùng lướng hồ thì đừng hồng sống nữa. Tay mặt gã cầm đốc kiếm rút ra khỏi giỏ. Ánh thanh quang lóe lên, thanh trường kiếm nhằm chém xuống cổ địch vân. Những người bàn quang, đồng thanh quang hồ, à, à, tuyệt diệu, tuyệt diệu, người thì reo, giết chết tình dâm tăng rồi. Có kẻ hồ, ờ chúng ta lại cắn mỗi người một miếng cho hả giận. Địch vân lơ lửng trên không, chẳng còn chút sức lực nào kháng cự. Chàng liếc mắt ngó gương mặt xinh đẹp của Thủy Xanh, thấy nàng lộ vẻ vui mừng một cách ngây thơ. Bất giá, chàng ngấm ngầm buông tiếng thở dài, nghỉ bụng. Số mạng ta đã chưa rõ bị chết quang về tay người, thì còn làm thế nào được? Chàng ngó lại thấy uôn khiếu phong, tay cầm trường kiếm giơ lên không, liền nhăn nhó, cười lạc, miệng lẫm bẩm <cười> Đình đại ca ơi! Chẳng phải tiểu đệ không gắng sức hết lòng Nhưng giận khí của tiểu đệ hại quá Đột nhiên một thanh âm khàng khàng Của lão già từ đằng xa cất lên Xin hãy buông tay, đừng ha sát gá Uông Kiếu Phong quay đầu nhìn lại Thấy một nhà sư mặc áo hoàng bào Nhà sư này tuổi đã già nua Đầu nhọn, tai quắt, mặt đầy vết nhăn Áo tăng bào của lão Cùng một màu sắc Với áo mặt của địch vân Uông khiếu phong biến sắc Gã biết nhà sư này Cùng một phái quyết đào tăng Ở phe mật tông Liền bảo thiếu nữ sạch mũi hãy coi chừng Gã dơ kiếm lên Nhắm cổ địch vân chém xuống Gã định bụng Hãy giết chết tiểu dâm tăng trước Rồi sẽ kết quả tánh mạng Lão dằm tăng sau Thanh kiếm còn cách cổ địch vân Chừng một thước Uông khiếu phong Đột nhiên cảm thấy khuỷu tay tê chồn, gã đã bị ám khí đánh trúng huyệt đạo, tay kiếm gã mềm xèo buông rũ xuống. Tuy luồng lực đạo của gã tiêu tan rồi, mà lưỡi kiếm sắc bén lướt qua má bên trái địch vân cũng rạch thành một vết dài rớm máu. Vị lão tăng này thân pháp cực kỳ thần tốc, người lão vừa thấp thoáng, tay đã đẩy ung khiếu phong xuống ngựa. Tay trái lão chụp lấy địch vân đặt lên yên ngựa trắng. Ngồi ở sau lưng thủy xanh Lão toan tay tiện đẩy nàng xuống ngựa Nhưng nàng đã rút trường kiếm Nhằm bổ xuống đầu lão Lúc thủy xanh quay đầu lại Nhà sư già ngó thấy dung mạo nàng rất xinh đẹp Không khỏi sững sốt cất tiếng khen Ờ, con nhỏ này đẹp quá Lão thò tay ra điểm quyệt đạo sau lưng thủy xanh Thủy xanh phóng kiếm chém vào quảng không, đột nhiên toàn cho thân nàng biến thành bất lực, thành trường kiếm rớt xuống đất đánh choàng một tiếng. Thủy chân, Thủy xanh vừa kinh hại vừa khiếp sợ, muốn nhảy xuống ngựa thì đột nhiên cảm thấy sau lưng tê trồn không điều động hai chân được nữa. Nhà sư già cười thành khặp ba tiếng, lão đưa chân phải, tung mình nhảy lên lưng ngựa vàng. Người ta lên yên tất phải đặt chân trái vào bàn đạp rồi mới tung chân phải qua lưng ngựa. Nhưng vì lão Tăng này không cần nhảy mà cũng chẳng cần dẫm lên bàn đạp, chỉ dơ chân mặt rồi tung mình lên được ngay. Có điều lúc này mọi người đang nhốn nháo, chẳng ai chú ý đến cử động đặc biệt khác lạ của lão. Nhà sư già, tay trái nắm lấy dây cương con ngựa trắng, hai chân lão thúc một cái, Cả ngựa vàng lẫn ngựa trắng tung gió chạy liền. Những dàn nhạc bất cất lên tiếng loạn chọn len ken. Uồn thiếu phòng nằm thẳng cẳng dưới đất, lớn tiếng hồ. Biểu mội! Xanh muội Gã dương mắt lên nhìn người dị hôn thê, bảo bối của mình bị hai tên dâm tăng cướp đi. Hậu quả không biết thế nào, trong dạ rất đổi bồn chồn toàn thân gã nhũng ra, gã không hiểu vị lão tăng kia hạ thủ cách nào mà gã dần hết sức bình sinh cũng không nhúc nhích được. bọn công sai là lối om sòm, tên thì kêu ở mau bắt dâm tăng, một tên khác là quyết đầu ác tăng chạy trốn rồi, tên khác nữa hô ở mau đuổi kẻ đã thương người. Địch vân ngồi trên lưng ngựa lão đảo muốn té, dĩ nhiên chàng đưa tay ra nắm giữ lưng ngựa, nhưng tay đụng phải chỗ mềm như bông, liền cúi xuống nhìn thì ra sau lưng thủy xanh. Thủy xanh cả kinh thét lên, ác quà thượng, buông tay ra. Địch vân cũng giật mình kinh hãi, dội dàng buông tay chụp lấy yên ngựa. Nhưng chàng ngồi đằng sau thủy xanh, mình hai người chẳng thể không đụng chạm vào nhau. Thủy xanh vẫn kêu gào, buồn ta giả, buồn ta giả. Nhà sư già nghe nàng kêu réo điếc tay, liền dương tay điểm vào á huyệt. Thế là thủy xanh hết đường thốt nên lời. Nhà sư già cưỡi trên lưng ngựa vàng, mắt không ngớt nhìn thân hình cùng tướng mạo thủy xanh, miệng tắm tắt khen ngợi. <cười> thật là xinh, thật là đẹp, diễm phúc của lão hòa thượng đến thế là cùng Thủy xanh bị điểm huyệt, tuy không nói được nhưng tai vẫn nghe rõ Nàng thấy nhà sư già thốt lời kinh bạc, sợ bởi dế còn thiếu ngất đi Nhà sư già rủi ngựa chạy về phía Tây, pha vào những đường hẹo lánh Đôi ngựa chạy được một đoạn đường Hai dành nhạc bật lên những tiếng Choang choảng len khen Nghe đinh tai nhức ốc Hiển nhiên nó còn dẫn dụ cho người Rượt theo biết đường mà đuổi Lão Tăng liền dương tay Tháo từng chiếc nhạc vàng Cũng như nhạc bạc xuống Những trái nhạc này buộc bằng Kim ti và ngân ti Không ngờ thủ lực của lão rất mạnh liệt Rút từng cái một bỏ vào bọc Nhưng trái nhạc nào Cũng bị bẹp lép Nhà sư già không cho ngựa nghỉ ngơi Chạy một mặt đến chiều Thì tới một nơi bờ sông Chỗ dách núi đứng dựng Địa thế dùng này rất hoang lương Bốn bề không người qua lại Cũng chẳng có nhà ở chi hết Lão cấp địch vân Từ trên lưng ngựa đặt xuống đất Lại ôm thủy xanh đặt xuống theo Đoạn lão dẫn ngựa Buộc vào gốc cây lớn Nhà sư ngồi xếp bằng Quay ra mặt sông Mắt nhắm lại, giận công Địch vân ngồi đối diện với lão Những luồng tư tưởng trong đầu Ốc nổi lên như sóng cồn Chàng lẩm bẩm Cuộc tàu ngộ bữa này Thật là kỳ Hai gì hảo nhân định giết ta Thì lão ác hòa thượng này đến cứu Còi thái độ lão hiển nhiên Cùng một đường với bảo tường Quyết chẳng phải hạng người tử tế Nếu lão xâm phạm đến vị cô nương đây thì làm thế nào? Chiều trời mỗi lúc một tối dần, tiếng thông reo trên núi ào ào như sóng xô. Tiếng dạ điểu réo quang quát, Địch Vân ngẩng đầu nhìn thấy nhà sư mặt trời như xác chết, lòng chàng hồi hộp xôn xao, chàng ngoảnh đầu nhìn lại, thấy bên đám cỏ rậm lộ ra góc tà áo trắng, thủy xanh Đang nằm trong đó Địch vân mấy lần muốn lên tiếng hỏi Nhưng thấy thần sắc nhà sư Nghiễm nhiên như thần tượng Lão luyện công Đang vào lúc quên mình Nên chàng không dám kinh động Sau một lúc lâu Lão tăng đột nhiên từ từ đứng dậy Chân trái đưa về phía trước Lòng bàn chân hướng lên trời Chân phải đặt xuống đất Hai tay gian ra ngó về phía dừng trăng tỏ Mới mọc ở chỗ sườn núi lõm vào Địch vân trầm ngâm tự hỏi Ta đã nhìn thấy từ kế thế kia ở đâu rồi Sao chàng chợt nghĩ ra miệng lẩm bẩm À phải rồi trong cuốn sách nhỏ của bảo tường Có vẻ đồ hình cổ quái này Nhà sư già đứng dậy như vậy Coi chẳng khác một phò thạch tượng không lay động chút nào Sau một lúc bỗng nghe đánh vù một tiếng Nhà sư già nhảy giọt lên rồi lộn đầu xuống Hai tay chống đất, đầu dốc ngược Hai chân chổng lên trời Địch vân nảy lòng hứng thú Liền rút cuốn sách trong bọc ra Lật tới trang vẽ đồ hình Dưới ánh trăng tỏ Quá nhiên nhà sư già đang làm theo thư tế Từ thế trong sách Chàng tỉnh ngộ tự nhủ Đây, đây nhất định là phép luyện công của bọn họ chàng thấy tư thế nào của nhà sư cũng biến đổi vô cùng tận trong lúc nhất thời chưa chắc đã luyện hết được ngay nhà sư vẫn ngưng thần nhắm mắt để hết tâm thần vào diệt luyện công địch vân gấp sách lại bỏ vào bọc bụng bảo dạ ở vị lão tăng này tuy đã cứu mạng ta nhưng hiển nhiên là phượng dâm ta lão cướp vị cô nương kia hiển nhiên vì lòng dạ bất lương Âu lạ, ta thừa cờ, đang lúc lão nhập định, lại cứu cô, rồi cùng nhau lên ngựa trốn chạy. Tuy chàng gặp điều bất hạnh đã nhiều, mà lòng nghĩa hiệp vẫn không xúc giảm. Chàng biết cử động này nguy hiểm vô cùng, nhưng không nỡ nhìn thấy một dị cô nương tốt đẹp như thủy xanh mà phải thất thân vì lão dâm tăng. Chàng liền rón rén xoay mình, khẽ cất bước bò về phía bụi cỏ rộng khi ở trong ngục, Địch Vân thường cùng Đinh Điển luyện công, chàng biết đã biết lúc đã đang thổ nạp thì khác nào người mắc đuôi, tai điếc, ngũ quan mất hết công dụng, chàng chỉ mong dị lão tăng kia luyện công say mê là chàng cứu được thiếu nữ. Mày ra lão không phát giác. Địch Vân chuyển động thân thể, chỗ chân gãy đau nhói lên rất khó chịu. Đành đưa cả trọng lượng con người đè lên hai cánh tay, chậm chạp bò tới bụi cỏ rộng, may mà nhà sư già vẫn chưa phát giác. Chàng cúi đầu nhìn xuống, thấy ánh trăng soi vào mặt thủy xanh. Thủy xanh dương cặp mắt tròn xoe lên ngó địch vân, nàng lộ vẻ khủng khiếp đến cực điểm. Địch vân kích sợ kinh động đến lão tăng, không dám lên tiếng gọi. Chàng liền đánh tay ra hiệu tỏ cho nàng biết mình lại giải cứu. Thủy xanh từ lúc bị lão tăng cướp đem đến đây, nàng nghĩ thầm. Ta đã lọt vào tay hai tên dâm tăng, chắc là sống không sống được, chết chẳng chết cho. Nếu bị chúng ô nhục thì thật là thảm hại. Nàng bị điểm huyệt, chẳng những không thể nhúc nhích mà muốn nói một câu cũng không được. Từ lúc lão tăng đem nàng bỏ vào trong bụi cỏ rộng, nàng bị bày kiến bò qua bò lại trên mặt, trên cổ, rất là khó chịu. Bây giờ lại thấy địch vân lén lút mò tới, liền cho là chàng chẳng tử tế gì, toàn hành động phi lễ, bất giác nàng khiếp sợ đến cùng cực. Địch vân đánh hiệu tay luôn mấy cái, tỏ ý giải cứu thủy xanh, nhưng nàng khiếp sợ quá, hiểu lầm hiệu tay của chàng lại càng thêm bỡ vía. Địch vân, dương tay ra kéo nàng ngồi dậy, trỏ vào con ngựa buộc ở gốc cây, tỏ ra muốn cùng nàng lên ngựa chạy trốn. Thủy Sanh tuy ngồi dậy rồi, nhưng toàn thân mềm nhũng, không tự chủ được. Nếu địch vân, hai chân lành mạnh, còn có thể ôm nàng chạy đi. Nhưng từ lúc chàng bị gãy giò, cử động rất khó khăn, chẳng thể nào ôm một người nữa mà đi được, chỉ còn cách giải khai quyệt đạo để nàng trốn chạy. Không nổi chàng không biết phép giải quyết, đành nhìn nàng làm hiệu, tay luôn mấy lần chỉ trỏ vào những bộ gì trong người, hy vọng nàng đưa mắt chỉ thị những chỗ điểm nguyệt cho chàng hay. Thủy sanh thấy Địch Vân do tay chỉ trỏ các chỗ trong người mình, thì vừa bén lén vừa phẫn nộ đến cực điểm, nàng nghĩ bụng không hiểu tên ác tăng này đang nghĩ cách gì để làm nhục ta. ta chỉ cần người người nhúc nhích được một chút là ta đập đầu vào vách đá tự tử để khỏi bị gã ô nhục. Địch Vân thấy vẻ mặt Thủy xanh rất cổ quái liền nghĩ bụng chắc chắc nàng không hiểu ý ta. hiện giờ ngoại trừ cách giải quyết cho nàng chẳng còn đường lối nào khác để chạy trốn cho thoát nạn. rồi chàng tự nhủ. Cô nương ơi, tài hạ có lòng giúp cô nương thoát hiểm, vậy có đắc tội, xin cô đừng trách. Đoạn chàng đưa tay ra khẽ nắng vào phía trên sau lưng thủy xanh mấy cái. Dĩ nhiên những cái nắng bóp này chẳng có công hiệu gì cho sự giải quyết. Thủy xanh trong lòng hồi hộp, nàng đang sợ hãi, thấy cử động của địch vân càng tăng thêm phần khủng khiếp. Ngày, ngày thường, Tuy Thủy Xanh vẫn đi theo uôn khiếu phong hành hiệp trên chốn giang hồ, nhưng lúc nào hai người cũng đối đãi với nhau rất lễ độ, cả bàn tay cũng chưa hề đụng vào nhau. Ngoại trừ lúc vừa rồi, nàng bị lão tăng ôm đặt lên lưng ngựa, trước nay nàng chưa bị một bàn tay đàn ông nào đụng vào người. Bây giờ, địch vân nắng bóp trên người nàng mấy cái, khiến nàng đau khổ vô cùng bất giác hai hàng châu lệ tuôn rơi địch vân kinh ngạc tự hỏi sao, sao nàng lại khóc ồ chắc nàng bị điểm quyệt ở phía dưới lưng mà ta đụng vào phía trên khiến cho nàng đau quá chịu không nổi mà phải ứa lệ ừ, ta thử giải khai quyệt đạo ở phía dưới cho nàng xem sao Chàng liền đưa tay xuống phía dưới, khẽ nắng luôn mấy cái, thì thấy hai mắt thủy xanh càng đổ lệ thật nhiều. Địch vân nghi hoặc tự hỏi, uhm, té ra, đụng vào nguyệt đạo phía dưới lưng nạn, cũng đau đớn, uhm, biết làm thế nào? Địch vân biết thân thể đàn bà rất tôn nghiêm, những chỗ trọng yếu như cổ, ngực, chân, bụng, chàng không dám ngó tới, chứ đừng nói đụng vào nữa. Rồi chàng tự nhủ Ta không biết cách giải quyết Mà cứ sờ loạn lên là không được rồi Chỉ còn cách cổng nàng lên lần xuống núi Mạo hiểm trốn đi Chàng liền nắm lấy hai tay thủy xanh Kéo nàng đưa lên lưng mình Thủy xanh buồn bực đau khổ đến cùng cực Trong lúc kinh hải, phẫn nộ Mấy lần nàng suýt ngất đi Bây giờ nàng lại thấy địch vân cầm hai tay đưa lên Tưởng chừng để cởi áo mình, luồn khí tức bực vít lấy trước ngực không thở ra được. Địch vân vừa kéo hai tay thủy xanh toàn lôi người nàng lên, thì luồn hơi trước ngực nàng xung kích rất mạnh khiến cho á huyệt đột nhiên giải khai. Nàng lớn tiếng la, ác tặc buông ta ra, buông ta ra tiếng nàng hét lanh lảnh bật lên một cách đột ngột khiến cho địch vân giật mình kinh hãi hai tay chàng vừa nới ra thủy thanh liền té xuống đất chân chàng đứng không vững cũng té theo đè lên người nàng thủy thanh vừa kêu la lập tức lão tăng tỉnh táo lại lão dương mắt lên nhìn thấy hai người nằm lăn một chỗ lại nghe thủy thanh la hét ác tặc người cầm đao chém bản cô nương một nhát chết quách đi không thì buông bản cô nương ra lão tăng nổi lên tràn cười khanh khách hỏi hahaha <cười> thằng nhỏ khốn kiếp kia người làm gì mà nóng nảy thế người định ăn cắp tiểu cô nương của sư tổ chăng lão vừa nói vừa tiến lại chụp lấy sau lưng địch vân nhất bỗng người chàng lên đem ra xa mấy bước rồi bỏ chàng xuống lão cười nói ha <cười> ha hay lắm hay lắm ta rất ưa những kẻ tham quan lớn mật như ngươi thật là hợp với tỵ vị của ta địch vân bị hai người hiểu lầm thật là dở khóc dở cười Bùng bảo dạ nếu nếu ta nói rõ sự thật thì lão ác tăng này nhất định phóng một trưởng để kết quả đời ta à, ta đặt tạm thời ẩn nhẫn rồi sẽ tìm cách Thoát thân Đồng thời giải cứu cả dì cô nương này nữa Bỗng nghe lão tăng hỏi Người mới được bảo tượng Thu làm đồ đấy, có đúng không Lão không chờ Địch vân trả lời Tuyết miệng ra cười nói tiếp Hà hà hà Chắc cả bảo tượng thích người lắm Chẳng những y cởi quyết đào tăng y ban cho người Mà còn đem cả quyết Quà bí lục truyền lại cho người Lão nói rồi, thò tay vào bọc địch vân, mất cuốn sách giấy vàng ra mở coi. Lão lại vỗ đầu chàng, hỏi, ha hay lắm, hay lắm, tên hoa ngươi là chi? Địch vân đáp, tại hả, à, là, là địch vân. Lão tăng nói, hay lắm, hay lắm. Lão chuồng sách vào bọc trả lại cho chàng, và hỏi, sư phụ ngươi đã truyền phép luyện công cho ngươi chưa? địch vân đáp ờ, dạ chưa lão tăng hỏi Ồ cái đó không cần sư phụ người đi đâu rồi khi nào địch vân dám nói thật bảo tượng chẳng phải là sư phụ của mình và hắn đã chết rồi chàng đành theo chiều đáp y ngồi ngồi thuyền ở dưới sông lão tăng lại hỏi sư phụ người à, đã nói pháp dành của tổ sư tổ cho người biết chưa địch vân đáp Ờ, chưa lão tăng nói pháp danh ta là quyết đạo lão tổ người là một đứa nhỏ tình mà khéo chiều lòng ta người đã đi theo tổ sư già thì tha hồ mà hưởng thụ về mấy nữ giai nhân trong thiên hạ người muốn đứa nào là lấy được đứa ấy địch vân lẩm bẩm té ra à, lão này là sư phụ của báo tướng chàng liền hỏi Bọn họ thoá mã lão uh, uh, Thóa mạ chúng ta là Bọn quyết đạo ác tăng uh, Vậy ra uh, sư uh, sư tổ là trưởng giáo Ở phái tạ hay sao Quyết đào lão tổ cười đáp Ha <cười> Bảo tượng <cười> Thật là con người kính tiếng Đối với tên đồ đệ thân ái Mà hắn cũng không cho biết Về lại lịch và môn Chúng ta là một chi Trong phái mật tông ở Tây Tạng Kiều bằng quyết đạo môn. Đến đây đã hết hồi 22. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 23 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.